hồi thứ bảy chốn khăm khuê mẹ con khóc biệt nơi chào đàn chồng vợ gặp nhau nói rồi liền khiến gia đình khóa chặt cửa sau và cửa trước sợ e vô diệm có trốn đi chăng rồi đó An nhân bèn rỡ vô trong nói hết đầu đuôi các việc cho chung nương nương nghe chung nương nương thưa rằng xin mẹ chớ lo còn đợi nỗi ngày hôm nay mà chẳng thấy tin thì ngày mai con sẽ đi tới hành xương Để hỏi tề vương cho biết An nhân nói Mẹ e một điều Tề vương là bậc trí tôn Lẽ đâu lại chẳng có một người nào Cho quốc sắc thiên hương Mà dùng làm chiêu dư hoàng hậu hay sao Chở như con thì diện mạo xấu xí Có lý nào người lại dùng con Mà con hồng mơ tưởng, Trung nương nương thừa Thiệt quả như lời mẹ nói Bởi tề vương chê con xấu tướng Nên mới chẳng đến đây mà rước con Vậy nay con phải giàu trào Tìm yến thừa tướng Người ấy là người chánh trực Vẫn là một đấng tối hiền Lại làm người mai nhân Nên con phải tìm người Hỏi coi cho biết Mẹ con còn đang bàn luận Thì trời đã tối rồi Đặng an nhân bèn khóc Mà nói với chung vô diệm rằng Tùy mẹ đau, Dâu con có đủ Nhưng mà chẳng có một đứa nào Cho mẹ làm vừa lòng chuyện có một mình con mà thôi này còn tính ra đi thì mẹ con mình xa xôi cách trở chẳng biết chừng nào con trẻ được về nói rồi lại khóc gian hòa chung nương nương phải kiếm lời mà khuyên giải nói về đặng an nhơn khi nghe con mình tính đi thì e đường hằng xương xa xôi cách trở mẹ con lại phân nhau cho nên động lòng khóc mà than rằng còng mẹ mang nặng đẻ đau Nuôi con cho tới bay lớn Cũng tưởng trông cho con khôn lớn để được cậy nhờ Ai về đâu đến nay Con làm phạm tội với triều đình Cha con lại làm bức Cho mẹ con ta phải xa cách như thế này Và lại từ đây đi cho tới phủ hàng xưa Thì đường còn xa lắm Con đi rồi thì mẹ ở lại một mình Khuya sớm quạnh hiu Biết lấy ai mà nương cậy Nói rồi thì khóc dầm chung nương nương thấy mẹ làm vậy thì cũng động lòng Xong phải dằn lòng kiếm lời khuyên giải rằng Từ xưa cũng hiếm người gì nước quên nhà Điệu thần tử lẽ ra thì phải vậy Xin mẹ chớ đeo phiền để cho con đi cho kịp đêm nay kẻo để trời sáng ra Cha với hai anh con hay đặng thì khó mà dời bước Vậy con xin mẹ hãy giao đồ giá trang cho con đặng con đi cho sớm an nhân nghe nói liền lao nước mắt rồi đứng dậy rút khóa mở rương lấy ra bạc rồng 300 lượng bạc vụn hai lượng gối lại hai gói áo quần thay đổi một gói riêng là một gói giao cho trung vô diện rồi nói con hãy đem bạc này theo xây dựng còn việc đường xá thì con hãy ráng cẩn thận chung nương nương thừa con đi ven này thì vào chốn chiêu dương cung mà làm quan hậu Và bà chẳng thiếu chi lửa phải đem chi cho nhiều mà nặng Còn y phục thì chẳng cần gì Đồ có mặt trong mình là đầy đủ Đặng an nhân nói Biết việc thế nào mà con kể chắc như vậy Chi bằng cứ đem theo cho sẵn thì hay hơn Trùng nương nương thừa Xin mẹ chớ lo Vì con đã liệu trước hết rồi an nhân nói Vậy thì con muốn đem theo những vật gì Trùng nương nương thưa Những đồ con muốn đem theo là Một cây đòn gánh tre Một cặp giỏ Bảy nhánh đào Một cây chổi Một con dao Một cái gương Và một cái chậu xanh Là tốt An nhân nói Những món đồ ấy nó có mấy đồng tiền còn đem theo nó làm gì Trung nương nương thưa Đây là bảy món bổ bối của con Để con kể cho mẹ nghe Một đòn gánh trị yên thiên hạ bảy nhánh đào bình tĩnh giang sang một ngọn đau dẹp loạn bốn phương hai cái vỏ thì tứ lỗ yên trầm còn quét sạch chung nương nương nói chưa dứt lời thì nghe tiếng trống trở canh năm cực chẳng đã an nhân phải kiến a hoàng lấy bảy món ấy rồi vội vã sắm sửa ra đi an nhân nắm lại khóc rồi nói rằng chớ chi con không ra giường gieo gây nên mối quả thì mẹ con đâu phải phân cách như vậy. Đến nay thì việc đã dĩ lỡ ra rồi, thôi cực chẳng đã mà phải xa nhau thôi. Nhưng vậy con đi ven này phải biết chừng nào con đặng trở về cho mẹ con mình sum họp. Còn phần con là gái, đường xa xôi ngàn dặm đi có một mình thì lòng mẹ rất lo sợ. Trùng nương nương thừa xin mẹ chớ lo mà hao kém tinh thần, hãy ngồi lại cho con lại. Đặng con còn lên đường cho sớm. Anh Nhưng nói, bây giờ cửa trước và cửa sau cha con đều khóa chặt, Con ra ngõ nào mà đặng đi. Trùng Nương Nương thừa, việc ấy xin mẹ chớ lo, còn đi ra chẳng khó. Nói rồi liền kêu A Hoàng biểu nhúm lửa tại nơi hướng liên, Đặng Nương theo ngọn lửa, lên mà đi cho dễ. A Hoàng chẳng dám chần chờ, bèn nổi ngọn lửa lên mà đợi chung nương nương liền lại mẹ tám lại rồi gánh nhỏ lên vai nhảy tút vào đống lửa nương theo ngọn lửa ấy bay bổng lên trên không đằng vân mà đi mất Đặng an nhân thấy con đã đi rồi thì trong lòng chua xót nước mắt chảy xuống như mưa cứ đứng ngó mong theo mà khóc hoài a hoàng khuyên giải hết sức mới nguôi lòng trở vào trong an nghị nói về chung vô diệm đằng vân giá bỏ đi đến lâm trì Lúc ấy vừa mới hết nửa canh năm Tề vương gần ngự ra trào Văn võ quân thần Phân ban chào trực Trùng nương nương ngó chừng nơi ngọ môn Đặng xa xuống đó Đón Yến Anh thường tướng Chờ một hồi lâu Xảy thấy nơi phía chánh nam Có tám người khiên kiệu đi đến Coi rõ lại Người ngồi trong kiệu quả thiệt là Yến Anh Trùng nương bèn đáp xuống Kêu lớn hỏi rằng Bớt thằng lùn, Chịu dương phụng giá đến đây sao ngươi chứ chị quy còn muốn đi đâu đó? yến anh nghe kêu giật mình, bèn ngước mắt mó lên, thấy một người ở trên mây mới đáp xuống, đón trước đầu kiệu mà kêu mình, liền bước xuống kiệu coi kỹ lại thì quả là quốc mẫu, bèn vội quỳ xuống tung hô mà thưa rằng, Tụi tiếp giá chậm chế, xin quốc mẫu rộng tình thứ tội. Vô diệm nói giận mắng rằng, Ngươi là đứa thất phu. Lúc nơi vây tràng Người đã đứng chịu ra làm mai Người lại hứa với ta rằng Ngày 13 thì tiếp nghinh Phụng Giá té ra ngươi gạt ta Đợi đến hôm nay mà không thấy Nói điều gì hết Thiệt tạm muốn bắt ngươi mà đánh chết cho rồi Xong ta nghĩ vì ngươi là một đấng trung thần Nên ta dung thứ cho Vậy thì ngươi hãy vào báo với lão hùng quân cho mau Đặng mà ra rước ta vào cung cho sớm Yến Anh liền cúi đàng ta Trời thưa, chúa tôi đã định chắc ngày 13 thì đi tiếp ngân quốc mẫu Ngạc vì nghe tin giặc nước yên, nên mắt lo việc quân tình mà trễ nải Đến nay là ngày rằm, chúa tôi đã định, tôi đi rước, tôi chưa kịp đi Mai mà quốc mẫu đã đến đây, vậy thì xin để tôi vào trào tôi tâu lại Chồng nương nương mới nói Ta vẫn biết ngươi là đấng trung thần, nên ta không bắt tội Và ngươi cũng chẳng cần chi phải đi báo trước mà làm chi Hãy dắt luôn ta vào trong đó Yến Anh tạ ơn rồi thỉnh nương nương lên kiệu Trùng nương nương cười rằng Ta chẳng đi kiệu đâu, ta muốn đi bộ Yến Anh ngỡ là vô diệm dân mình bèn thưa rằng Xin quốc mẫu khoan ân thứ tội cho tôi Vì tôi không dè quốc mẫu giá lâm Nên chưa kịp sắm phụng liễn mà tiếp giá Trùng nương nương nói Không hề chi, ta chẳng cần chi đến phụng liễn. Yến Anh thưa, quốc mẫu không dùng kiệu, Chẳng hay muốn dùng vật chi. Trung Nương Nương nói, Ta muốn cậy ngươi, gánh dùm cái gánh này cho ta, giao cho đến chào mà diễn quân, Chớ ta chẳng muốn dùng vật chi khác nữa. Yến Anh chẳng dám chối từ, Liền vâng lãnh chỉ, cất gánh lên vai, Chẳng dè người thì lùng, Mà dây giống thì dài Kéo lết dưới đất đi không đặn Nên phải quấn lên ba bận mới gánh đi đặng Trùng nường xem thấy thất kinh Bèn mắng thầm rằng Thằng lùn này nó hại ta rồi Ta vô ý để cho nó quấn lên dây ba bận Thì ngày sau ta ắt chẳng khỏi Bị biến vào lãnh cung ba bận Tuy vậy mà mấy trời thì không lẽ nào nói ra Chừng nào tới đâu thì hay tới đó nghĩ rồi cứ làm thinh theo yến anh đi thắng vào trào trùng nương nương chẳng thèm đợi chiếu chỉ gì hết cứ việc đi vào điện nếu tài vương mà nói rằng cầu quân vô hiến ngữ, ông bỏ đi đâu mà ông thất tính với tôi như vậy thì làm sao mà trị thiên hạ cho đặng hãy giao ngôi lại cho tôi mau tài tuyên vương nghe nói thất kinh bèn đứng dậy nắm tay vui dịu cười mà nói rằng ngự thế ơi xin chớ giận Chẳng nào có thất lời đâu Hôm mười ba này trẫm đã sửa soạn đặng sai quân đi rước ngự thế Chẳng về Tình giặt tới thình lình làm cho trễ việc Đến nay là ngày rằm trẫm tính sai Yến Anh thừa tướng Đi rước ngự thế Không về ngự thế Chẳng bỏ bụng trẫm lặn lội đến đây Thiệt là may lắm Tề vương miệng ti nói vậy Chứ trong lòng lại nghĩ thầm Cái con quỷ này thiệt là đại ác ta phải kiếm phương chi, Mà trừ nó cho rồi, À phải, được rồi, Nài sẵn trong cùng chiêu dương, Yêu tinh nhiều lắm, Chẳng biết sát hại đã bao nhiêu người rồi, Vậy thì hôm nay, Ta sẽ gạt nó vào đó, Cho yêu quái ăn vứt nó đi cho rồi, Mà trừ hậu quả, Nghĩ rồi bèn giả ý cười mà rằng, Vậy thì nài trẩm phong cho ngự thế Làm chiêu dương hoàng hậu, Vào ở nơi tránh điện chấp trưởng sang hà, mão củ phong châu áo ngũ trảo long bào hãy chấp chửng lấy quỳnh kiếm ấn trẫm lại ban cho trụ phi kiếm hai cây bất kỳ là vương thần quốc thích Hãy có tội thì mặc tình tha chết Quảng hết ba ngàn phi nữ tám trăm cung nga ra vào thì ngồi lâm phụng liễn văn võ quần thần cùng tam cung lục viện thảy đều phải nghe lệnh nói rồi bèn kêu quan nội giám khiến bọn phụng liễn đưa quốc mẫu về cung chùm nương nương tạ ơn rồi bước lên phụng liễn nội giám phân ra hai bên hầu hạ còn các quan đại thần thấy điều cuối đầu đưa hai bên cung nga đàn ca chập chổi nghinh tiếp quốc mẫu vào cung khi vào gần tới viện chiều dương có quan nội giám bước ra đón lại tâu rằng xin nương nương chớ vào cung ấy vì ở trong yêu quái rất là nhiều Trùng nương nương nghe nói bèn truyền dừng lại Ngắm nghĩa hồi lâu rồi hỏi bọn cung Nga rằng Vì sao chỗ cung này lại vắng que như vậy? Cung Nga bèn quyền xuống mà tâu rằng Trong cung ấy sanh nhiều yêu quái Hãy ai vào đó Trong vài ba ngày thì xác đều tiêu Khi trước nó hại hết một bà chánh cung hoàng hậu Cho nên không ai dám ở Bỏ hoang vu đã 18 năm nay rồi Trùng nương nương nghe nói thì lấy làm lạ. Là.